Long Đồ Án Quyển 12 Trường 342 Băng phòng trì chiến Người áo xanh nhìn triển chiêu cùng Bạch Ngọc Đương dùng băng lao ngăn lại hắn Cuối cùng cũng không kiềm chế nội lực được nữa Tử như muốn phóng thể ra vậy theo động tác giơ hai tay lên của hắn, một cổ nội lực quỷ dị tán loạn ra. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau một cái, rồi cùng nghe thấy một loạt những tiếng rắc rắc rắc đổ vỡ vang lên. Bốn phía tường băng đều nứt ra như một cái mạng nhện. Chỉ lát sau, tường băng xung quanh đều đột nhiên vỡ thành ngàn mảnh vụn gió chuyển qua một cái liền biến thành ngàn vạn bông tuyết mà bay lên bầu trời. Trong ứng thiên phủ xe xe, thiên tôn cùng Ân Hậu đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía tây. Triệu Phụ cũng ngẩng đầu lên nhìn về bên kia, chỉ thấy giữa không trung tuyết xoáy thành vòng, vạn pháp như tạo thành một con rồng giữa không trung. Đây là gì? Lưu phó cảm nhận được một luồng nội lực mạnh chưa từng thấy trước đây. Thiên Tôn hơi cau mày, hỏi Ân Hậu: "Ngươi từng đắc tội người nào như thế sao?" Ân Hậu cũng có chút buồn bực, lắc đầu một cái, nói: "Ta không nhớ là có một cầu nhân như vậy, có phải là cầu nhân của ngươi không?" Thiên Tôn nhúng vài một cái, lắc đầu cũng không có ấn tượng gì. cái này Triệu Phổ nhắc nhở hai người nội lực mạnh như vậy không có vấn đề gì à? Âu hậu cùng Thiên Tôn nhìn nhau một cái suy nghĩ nói hẳn là không có vấn đề gì đi. Triệu Phổ vỗ vỗ vai Âu Dương Thiếu Chính truyền tiếp theo giao cho người đó. Âu Dương thấy triệu phổ đạp nóc nhà mà chạy mất, liền hỏi Này, ngươi làm gì? Xem kịch vui à! Triệu phổ sung sướng chạy đi, mà ở nơi xa, có một thân ảnh màu đỏ cũng đột nhiên vọt lên, chạy cùng hướng với triệu phổ. Tuy nhiên là Lâm Dạ họ cũng muốn chạy đi xem kịch vui rồi nội lực của người áo xanh còn mang theo gió mạnh mẽ tạo thành một mạng gió xoáy tuyết lớn có chút giống hình con rồng đồng thời lai cứ như có tiếng rồng ngâm thoát ra từ trong gió lốc vậy. bạch ngọc đương cùng triển chiêu cùng nhíu mày này là môn phái gì thẩm mỹ cũng khẽ cao người áo xanh có chút điên cuồng. Đừng tưởng rằng trên đời này chỉ có ân hậu cùng thiên tôn mới là hai tuyệt thế cao thủ Võ học Trung Nguyên cũng không phải là cao nhất Triển chiêu cùng bạch Ngọc Đương lại nhướng mi À, thì ra không phải là võ học Trung Nguyên à Dù sao thì sớm muộn cũng phải đưa hai người về chầu thiên giới Các người đã gấp gáp như vậy, ta đây liền núi áo xanh kia còn chưa dứt lời, đột nhiên lại thấy bạch ngọc đường vùng đào ra một đạo kình phong tạo thành một lưỡi đao thật dài, cắt ngang lưng còn tuyết lòng kia. bạch ngọc Đường ngẩn đau, ánh mắt lạnh lùng nhưng lại có vẻ vô cùng hưng phấn. đừng có chỉ biết miệng lưỡi rêu ngùi nữa. người áo xanh hơi sững sờ. Truyện chiêu đã biếu mất, ngẩn đầu lên Lai thấy truyện chiêu đàn đứng trên đỉnh ngọn băng đào mà Bạch Ngọc Đương vừa mới tạo ra kia Cáp lên lưỡi đào sắc bén, gõ tuyết thổi lên y phục màu lam Hai tay hắn cắp sau lưng, một tay cầm cự khuyết màu đen dọc theo người Đứng ở trên cao mà nhìn xuống hắn Còn tuyết long bị nội kình đóng băng kia Bị Bạch Ngọc Đương chặt đứt cho nên đã sụp đổ trong nhảy mắt. Một lượng tuyết lớn thổi loạn trong gió. Người áo xanh lúc này không nhìn thấy được biểu lộ của triển chiêu. Chỉ cảm thấy ở trong tuyết loạn. Nỗi kinh của triển chiêu cùng Bạch Ngọc Đương đang từng chút, từng chút một ngẫm ra bên ngoài. Người áo xanh khẽ cau mày, đừng nhìn hai người này còn trẻ, nhưng nội lực cực sâu. Lại vô cùng lão luyện Quẻ nhiên là hậu nhân danh môn Hai người này thiền phú dị bẩm sau này tuyệt đối có thể trở thành Những tuyệt thế cao thủ võ lâm trung nguyên Vượt qua cả ân hậu cùng thiên tôn Đáng tiếc Người áo xanh rút một cây đoạn côn từ sau lưng ra Cẩm xuống trên mặt đất Trồng nhảy mắt Cơ quan trong đoạn côn mở ra Hành đào giấu trong côn bìền một tiếng bắn ra, lập tức cây gậy trong tay người áo xanh biến thành một cây trường đao màu xanh, chiều dài gần bằng văn trung đao của Bạch Ngọc Dương. Chẳng qua là lưỡi đao lại có bề cạnh vô cùng sắc bén. Bạch Ngọc Dương nhìn thấy cây đao kia, đột nhiên trong đầu thoáng một cái tên. Sau đó hắn liền hỏi. Trước khi đánh, để lại cái tên đi. Người áo xanh cười ha ha. Ta là Thành Long. Chuyển chiêu nghe được liền câu mày. Thành Long, khoác lát à ngươi. Thành Long, Bạch hổ Trù Tước, Huyền Vũ. Băng Ngọc Đường nói. Trong tay ngươi chính là tam cạnh Thành Long sao? <cười> Ngươi áo xanh thiêu mi một cái Không ngờ ngươi cũng có chút kiến thức Triển chiêu nhìn tam cành thanh long kia Lạnh lùng nói Thanh long, bạch hổ, trù tước, huyền vũ Là tứ đại võ lâm thánh nhân ngoài hải ngoại thời đại đương Nếu như còn sống hẳn là cũng hơn 300 tuổi rồi Ngươi hẳn không phải là thanh long trần chính đi Ai là thanh long không quan trọng người áo xanh cầm đao lên, đặt ngang trong tay chị cần biết người giết các ngươi là thanh long là được rồi Nói xong hẳn liền phất đao lên Tiểu quý cùng lên kẻ đi Triển chiêu cùng Bạch Ngọc Đương nhảy một cái lên tránh khỏi đao của hắn Bạch Ngọc Đương nhoãn một cái, để sau lưng thanh long Ta nghe sư phụ nói qua nếu như thanh long tam cạnh ở trong tay chủ nhân của mình sẽ dài đến chín thước, trong tay ngươi lại chưa đến sáu thước. thanh long hơi sững sờ, quay đầu lại, dùng ánh mắt độc ác mà nhìn bạch ngọc đường, Triển chiêu cười thang một tiếng, hẳn là nhặt được đi, hay là không biết dùng, hay là đao kia không thèm để ý đến ngươi người áo xanh lại càng tức giận hơn. Lạc nỗi gặp được sư phụ ta, xin hắn dạy người cách dùng đi, đừng lãng phí bạo bổ như thế. Bạch Ngọc Đường cần thêm dầu vào lửa, cầm miệng cho ta. Tâm tình người áo xanh có lệ đã quá kích động rồi, vừa quát lên liền đua ra nội lực mạnh liệt. Bạch Ngọc Đường cũng vùng ngang đao lên đỡ nội lực của hắn. Thành Long có chút hơi bất ngờ, Bạch Ngọc Đường lại dám trực tiếp nhận nội lực của hắn, nên biết nội lực của Bạch Ngọc Đường tháp hơn hắn mới phải. Chẳng lẽ có bẫy gì sao? Hơi nghi hoặc, đột nhiên bên cạnh lại xuất hiện hai thứ giống như bằng đào. Người áo xanh nhàn trọng thoái lui. Dưới trần xuất hiện một con đường tuyết thật dài, mũi đao băng lại bám theo sát hắn, băng phong càng lúc càng nhọn người áo xanh vừa mới dừng lại thì băng đao cũng đã chạm đến nơi. Thanh Long vừa mới đứng vững, đột nhiên lại thấy một tròn gió quất thẳng vào mắt. Hắn vừa mới hé mắt nhìn, lại thấy triển chiêu đứng trên đỉnh mũi đao băng, chỉ thẳng mũi kiếm vào mặt hắn. Hành Long vạn lần không ngờ tới được. Khinh công của Triển Chiêu lại đạt đến cảnh giới có thể dung hòa làm một với gió tuyết. Cũng may mà nội lực của hắn thâm hậu, nên mới có thể né người ra sau tránh thoát. Nhưng mà kiếm phong sắc bén của Cự Khuyết vẫn sát qua, cắt đứt mấy lọn tóc của hắn. Trên mặt đất trắng tinh đầy tuyết lúc này, màu đen của tóc rơi xuống vô cùng chói mắt. Nhưng mà chờ đến khi thành long có thể bổ một đao về phía triển chiêu, thì triển chiêu đang nhảy một cái lên giữa không trung. Đồng thời, người áo xanh liếc mắt cái đã nhìn thấy một bóng trắng thoáng qua, như ảnh tùy hình sao. Trong ảnh điện quang của hỏa thạch. Thanh Long không thể nào phân biệt rõ được cái màu trắng kia là Bạch Ngọc Đường hay là tuyết, chỉ dùng bản năng mà tránh đi. Quả nhiên, lưỡi đao băng tuyết lại xuất hiện trước mắt mình. Thanh Long bầy lên nhảy tránh băng đao, vừa muốn tấn công thì lại nghe thấy tiếng huyết gió truyền đến. Người áo xanh vừa mới ngẩn đầu, cự huyết của Truyện Chiêu đã đến đỉnh đầu hắn rồi. Hắn đột nhiên vùng lên trường đao đánh trẻ lên không trung. Lúc lướt qua bên cạnh triển chiếu, Hắn nhìn đúng thời cơ vừa định đâm một đao qua. Vậy mà, thân ảnh màu trắng đẻ đến sau lưng hắn. Thành Long vừa mới liếc qua định ngăn trở thân ảnh màu trắng. Bên kia thân ảnh màu lam lại tới rồi. Thành Long vô cùng hoảng hốt. Hắn chợt xuất cốt lại để tránh né lưỡi đao có thể lấy mạng mình lúc qua. Lúc vừa rơi xuống mặt đất, ra thấy bão tuyết xung quanh tung bay mù mịt. Trong tuyết, triển chiêu gần như rơi xuống nền tuyết cùng lúc với hắn. Đột nhiên xé đôi ngọn núi tuyết mà xuất hiện trước mắt hắn. Cự khuyết đã cất ra phía sau lưng, nhấc một chân đạp thẳng vào ngực hắn. Hành Long bị triển chiêu đập thẳng vào tim, lùi về phía sau mấy bước. Sau lưng hắn Bạch Ngọc Đường lại tới nữa rồi. Một đao quét thẳng qua sống lưng hắn. Hành Long khó khăn tránh né hai người công kích. Vừa mới lùi sang bên đã thấy hai bóng người phía trước nhoáng lên một cái. Hành Long vội vàng vận công đánh thẳng ra ngoài, muốn ngăn cản lại, nhưng mà Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường lại chỉ đứng trước mặt nhìn hắn, không có đồng thủ. Hiển nhiên là đang rất thượng thất dạng vĩ chật vật vô cùng này của hắn. Thật ra Thị Thanh Long cũng không có bị thương nặng lắm. Một cước kia của Triển Chiêu cũng không thể để thương được hắn. Đau của Bạch Ngọc Đường cũng chỉ làm rách y phục sau lưng hắn mà thôi. Vậy mà. Hắn đã cảm thấy lực bất tòng tâm, tức giận vô cùng Nhưng không có nơi nào phát tiết Động tác của hai người này quá nhanh Theo lý mẹ nói Nếu lấy nội lực của Trĩ Chiêu và Bạch Ngọc Đường Cho dù có liên thủ lại Thì cung lắm cũng chỉ có thể ngang bằng hắn mẹ thôi Hắn căng bản cũng không có sợ giao chiến với hai người Nhưng mẹ vấn đề là hai người này luyện thủ lại cử như là hợp nhất thành một người vậy. thành long có chút không hiểu được hai người này rõ ràng là võ công khác nhau. hắn theo dõi hai người lâu như vậy cũng chưa từng thấy hai người này luyện thủ luyện công hoặc cùng nhau đối chiến bao giờ. thế nhưng khi hai người này cùng đánh mỗi chiêu lại có thể hỗ trợ nhau khăng khít như vậy. Ngay cả vị trí di chuyển cũng phối hợp ăn ý không kém chút nào. Rốt cuộc thì hai người này trao đổi bằng cách nào chứ? Triển chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đột nhiên cùng cười với hắn một tiếng. Thành Long sửng sốt. Trong nhảy mắt, Triển chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều song song xuất ra đào kiếm. Lúc Thành Long giờ lên trường đao ngăn cản, lại phát hiện chẳng có gì cả cùng lúc đó hai người đối diện đồng thời bay lên tung ra mỗi người một cước đạp trúng bụng thành long khiến hắn bay ra ngoài sau khi thành long rơi xuống đất hắn liền rống hận một tiếng quất lên trường đao ngưng tụ nội lực dùng một luồng nội lực cực mạnh kiếm thẳng về phía triển chiêu cùng bạch ngọc đường Bạch Ngọc Đường dùng đao một mình đấu với nội kình của hắn, đào phong đấu với đào phong của hắn, nội lực chỉ hàn của Bạch Ngọc Đường về chạm cùng tuyết long của Thanh Long, nhảy mắt ngừng kết lại, đao phong cùng nội lực tạo thành một hình cung thật lớn. Triển Chiêu lại đột nhiên xuất hiện ở trên băng phong, cự quyết múa lên, Lúc Thanh Long đối chiến Bạch Ngọc Đường truyện chiêu lại xuất hiện từ đỉnh đầu đánh xuống mũi băng đao thoát ra từ đao phong bị truyện chiêu dùng để bào vầy lấy thành long lúc thành long dùng nội lực làm vỡ băng đao truyện chiêu lại đạp lên băng phong mè đến trước mặt hắn sau đó lại tung lên một cước đạp thẳng vào mặt hắn ơ ở nơi xa Làm dạ họa đứng trên đỉnh một góc cây Đã bị nội lực tán loạn đông lạnh thành một cái cột băng Cũng nhịn không được mè le lưỡi Ai nha, nội lực của người áo xanh hẳn cũng không có cao lắm nha Mè có cũng không cách nào thi triển được à Lần đầu tiên ta thấy một người bị người có nội lực thấp hơn mình đánh cho thảm đến vậy Triều phổ đứng ở cành cây bên cạnh quang chiến cũng nhìn không được mà cảm thấy. Triện chiều cùng Bạch Ngọc Đường mà liên thủ, thì đơn giản chính là một con yêu quái nội lực cao cường, bổn tay bốn chân lại thêm cả yêu thuật. Cho dù là người có nội lực cao bao nhiêu cũng vô dụng hết, hoàn toàn không kịp rè tay hoàng thủ. Nhìn lại trong tuyết lúc này, Trị Diêu cùng Bạch Ngọc Dương dùng một loại chiến thuật thiền biến vạn hóa, tốc độ cực nhanh lại thêm ăn ý cực độ không cách nào có thể tưởng tượng nổi, mà Liên Thụ đã cho tên Thanh Long kia thật đau đời mới thôi. Nội lực hai người tùy phòng có cao bằng Thanh Long, mà Thanh Long kia lại có nội công thâm hậu, nhưng khổ nỗi hoàn toàn không cách nào phản kích được a. Chị trồng nhảy mắt đã bị đánh xuống mấy trăm chiêu Toàn thân thanh long đã đầy vết thương Lại cảm thấy mệt mỏi Quan trọng nhất chính là giận điên người mà không có chỗ nào phát tiết, Càng khiến cho hắn bức bách hơn cặp mắt hắn cũng biến thành màu đỏ máu Khuôn mặt cờ quắp Nội lực tán loạn như bị tẩu hỏa nhập ma, Cử thể phóng mạnh ra bên ngoài Hoàn toàn không có cái gì gọi là chiến thuật hết Triều phổ lắc đầu, Cứ đánh theo kiểu chiến thuật tiêu hao sức lực như vậy Thì có đánh đến 3 ngày 3 đêm mới có thể đánh chết hắn à Làm dạ họa cũng gật đầu. Mặc dù triển chiêu cùng Bạch Ngọc Đường chiếm thượng phong Nhưng mà không thể một chiêu đánh ngã hắn luôn à hai người còn đang nghĩ cách thay cho truyện chiêu cùng bạch ngọc đương thì đột nhiên thấy truyện chiêu nhảy một cái đến phía sau thành lòng thấy đối phương ngừng thế công cũng lấy hơi một chút nhưng đồng thời lại thấy bạch ngọc đương xoay tay lại quét một đao về phía truyện chiêu chồng nhảy mắt tuyết trắng đầy đót dâng treo cùng bay về phía truyện chiêu. Thành Long khỉ câu mày, không biết triển chiêu cùng Bạch Ngọc Đường lại chuẩn bị chơi trò gì nữa đây. Triệu phổ cùng Lam Dạ hóa đột nhiên mở to mắt nhìn, đồng thanh mè, ê, một tiếng. Cùng lúc đó, chỉ thấy cự khuyết của triển chiêu đã hoàn sao rồi, một tiếng rồng ngâm qua đi, đột nhiên thấy nội lực của triển chiêu lộn ngược toàn gân mạch. Đánh thẳng ra ngoài Nội lực tiếp nối nội lực Heo gió thổi ra Cộng với nội lực tảng loạn Xung quanh ban nại giao phong giữa không trung Dung thiên phú đặc biệt của triển chiếu Tuần hoàn một vòng trên không Chỉ trồng nhảy mắt Tạo thành một loại nội lực vô cùng cường đại Cứ y như một cái đồng không đáy Cuồn cuộn phun trào. Hành lòng hé to miệng, không dám tin tưởng. Tại sao Truyện Chiêu lại có thể đột nhiên tiết ra nhiều nội lực như vậy? Như thế chẳng phải sẽ tẩu hỏa nhập ma sao? Làm sao có thể? Mẹ chính tại lúc hắn còn đang kinh ngạc, chị thấy Truyện Chiêu đột nhiên đem nội lực cùng với lượng tuyết cường đại đẩy ra. Bạch Ngọc Dương đứng ở phía trước, nhảy mắt đã bị bão tuyết vây quanh. Chị thấy lúc này hắn đem văn trung đeo cắm xuống đất, xong trưởng vận kinh vỉ ra hai vòng cung giữa bằng tuyết. Theo động tác của Bạch Ngọc Đương, triệu phổ cùng Lâm Dẻ hỏa liền thấy cây cối bên cạnh nhảy mắt đã bị đóng băng. Giỏ tuyết bên cạnh Bạch Ngọc Đương cũng bị đóng băng thành vô số những ngọn đeo sắc thật nhỏ. Men nhìn lại truyền chiêu lúc này, chị thấy hắn giơ tay lên vận nổi lực, kết hợp cả thiền tự quyết cùng địa tự quyết với nhau, dẫm mạnh lên mặt đất một cái, nội lực kết hợp cùng băng tuyết, y hệ sóng biển cuộn trào, phiền giang đảo hải mà mạnh mẽ lao thẳng về phía thành Long, khí thể quẩy trời chọc đất, triệu phổ cùng làm dạ hỏa đồng thành hồ lớn, tử phương sở kẹ. Hai người đồng thời nghĩ tới lúc trước Ân Lan Từ cùng Lục Tuyết Nhi liền thủ một chiêu này để đánh bay kỹ đích. Tứ phương sợ ca về căn bản là không cách nào có thể chống đỡ, không cách nào có thể phá giải được. Mẹ nhìn lại Thanh Long lúc này, cho dù hắn có dùng hết nội công phòng vệ, nhưng mè nỗ lực đánh đến quá mạnh, lại thêm xung quanh là vô số đao nhỏ. Có muốn phòng cũng khó tránh được tập kích Chỉ nháy mắt hẳn đã bị bao trùm Triệu phổ cùng lâm dạ hóa châu mầy tuyết miệng Lại nghe thấy ngàn vạn tiếng xe gió vút qua cùng nhau Lúc này, vạn vật thiên địa giống như ngưng động lại trong nháy mắt Thế giới yên tĩnh lại Nhưng chỉ sau chốc lát yên lặng ấy Một tiếng nổ vang lên Tất cả băng tuyết bốn phía xung quanh đều vỡ vụng Từ bên trong tuyết lớn tử tán bay ra không trung Truyện chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đón chiêu Giải quyết Nhìn lại thanh long đối diện lúc này Chỉ thấy hắn lặng lặng đứng đó Đột nhiên ngửa mặt Sau khi hồ lớn một tiếng Trên người xuất hiện vô số vết máu huyết quang tuôn ra Kẻ thân thể thanh long như một tấm bọt biển bể vũng Cử thể mè ngẽ quỷ xuống Lấy nội lực của thanh long đương nhiên là hắn sẽ không chết Nhưng mà lúc này hắn đã hoàn toàn mất đi năng lực chống cự, Nằm dài trên mặt đất Triện chiêu cùng Bạch Ngọc Đương nhìn nhau một cái Hai người cũng thở dài một hơi Hai người họ cũng coi như để dùng hết khả năng của mình. Cuối cùng, đúng lúc hai người đang thư giãn một chút, đột nhiên lại nghe thấy triệu phổ cùng lâm dạ hỏa đồng thanh nổi giận kêu lên một tiếng. Cẩn thận! Cùng lúc đó, thanh long vỗn như miếng bọt biển nát bẫy trên mặt đất đột nhiên giống như một thanh huyết đao. Mang theo nội kinh đánh về phía triển chiêu cùng Bạch Ngọc Đường Đây chính là chiêu đồng quy vu tận vô cùng ác độc Bất luận người nào nhận phải chiêu này cũng đều sẽ gặp trọng thương Triển chiêu theo bản năng đẩy Bạch Ngọc Đường ra Bạch Ngọc Đường cũng theo bản năng mà đẩy triển chiêu ra Hai người như vậy đương nhiên là chẳng ai có thể đẩy được ai rồi Tình thể nguy cấp, Bạch Ngọc Đương kéo Triện Chiêu rẽ phía sau mình, Triện Chiêu lại kéo tay ảo hắn một cái, lồi rè phía sau mình. Đúng lúc hai người vẫn còn rằn co muốn ngăn lại chiêu thức có thể đoạt mệnh này cho đối phương, đột nhiên trước mắt có một bóng người rơi xuống. Sau đó, trời đất cử như đồng cứng lại, Lạnh đến độ huyết dịch toàn thân cũng sắp đóng băng Toàn thân sắp đông cứng rồi Ngoại công Lần này người thốt lên cũng không phải là triển chiêu, Mà là bạch ngọc đường Chỉ thấy lúc này lục thiên hàn đang chắn trước mặt hai người Giờ tay đánh ra một chưởng Giữa không trung chi thấy thanh long gần như một tấm bọt biển tan tành, thể nhưng khuôn mặt vẫn vô cùng dữ tợn, đột nhiên bị đông cứng trong một tòa tường băng, không thể nhúc nhích. Lục Thiên Hành thu lại chưởng, quay đầu lại nhìn Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường, bất mãn. Hai đứa đúng là không biết sợ trời cũng không thèm sợ đất à? triển chiêu cùng bạch ngọc đương thở phào nhẹ nhõm lâm dạ hòa cùng triệu phổ đã chạy đến phía sau bọn họ cũng thở phào nhẹ nhõm thật đúng là ngàn con triều sợi tóc mà lục thiên hàn nhìn sau lưng mọi người một chút triển chiêu cùng bạch ngọc đương quay đầu lại chỉ thấy ân hậu cùng thiên tôn đang khoanh tay ở phía sau lắc đầu lạnh lạnh nói một câu đầu hổ đùi rắn. Hai người cũng cảm thấy buồn bực. Đàng chuẩn bị đi về, truyện chiêu lại đột nhiên nói: "Tiểu tư tự thấy chính là sự thật a." "Tắc kẻ mọi người sững số. Truyện chiêu chỉ chị bất tường băng sau lưng bạch ngọc đường, chị thấy trong tường băng có một cái bóng." Bạch Ngọc đường đứng trước Thành Long đang bị đóng băng Mè ở trên thần cây đối diện bên kia Cỡ cắm một trụ tiễn ngắn ban nảy Thành Long bắn ra trụ tiễn soi vào tường băng bị đông lại ấy Mè nhìn từ góc độ phía trên này Giống như là cắm vào vị trí trái tim của cái bóng Bạch Ngọc đường trong tường băng Mè cái thân hình đầy máu của Thành Long kia Bị Bạch Ngọc đường chặn đi một nửa Một nửa còn lại giống như máu đang tuôn ra từ thân thể Bạch Ngọc Đường vậy Cảnh tượng này phản xạ thêm một lần nữa Chiểu đến tường băng đối diện bên kia Chỉ để lại nửa khối tường băng Lại trông giống hệt hình ảnh Bạch Ngọc Đường nằm trong một chiếc quan tài màu bạc, Trên ngực có cắm một cây tụ tiện ngắn Máu chảy ra Truyện chiều đưa tay, nhẹ nhàng phủi đi bông tuyết trên đầu vai Bạch Ngọc Đương, cười vui vẻ. Quả nhiên, mắt thấy trừ chắc đã là sự thật, chuột nhà hắn chính là phúc lớn mạng lớn, các nhân thiền tướng à. Các bạn đang nghe truyện trên haiweblog.com do Jenny diễn đọc.